Bảo bảo vô lương bà mẹ mập là của ta Ngủ ngủ Chương 154 ta muốn xuất phủ Giờ Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz à Vô hàm đẩy nàng ta ra Bước chân không yên đi về phía trước Lúc đi xuống gặp thang suốt nữa thì ngã nhào Châu châu đuổi theo đợi hắn Vương ra tránh ra âm thanh hắn trầm thấp lộ vẻ không kiên nhẫn vương ra cho dù ngài không yêu thiết thiếp thì thiếp cùng xin ngài đừng cự tuyệt thiếp châu châu kéo tay của hắn đặt lên vai nàng nhìn nàng hơi gầy yếu nhưng vẫn cậy mạnh đỡ lấy hắn dạ vô hàm rủ mắt xuống mượn ánh trăng liếc nhìn bộ dạng quật cường của nàng ta meo mắt cũng không cự tuyệt nữa Đầu hơi đau, mặc cho nàng ta đỡ hắn về bác ý hiên Sau khi đỡ dạ vô hàm lên giường Châu châu hiếp sâu mấy hơi Sau đó rót một ly trà Vương ra Ngài uống chút trà giải rượu Dạ vô hàm dơ tay lên Lập tức cái chén trong tay nàng đổ ra A, tay châu châu bị nước trà đổ vào Nóng đỏ một chỗ đau đến nổi suýt nửa nước mắt đã rơi. Dạ vô hàm nhíu mày kéo tay nàng ta nhìn một chút, giọng đều hòa hoãn mấy phần. Ngươi ra ngoài bôi thuốc đi. Nàng ta lắc đầu, nén lệ, đột nhiên ôm lấy cổ hắn nói: Vương gia, ngài đừng đuổi Thiết đi. Thiết không cần danh phận gì cả, cái gì cũng không cần.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 Ba giây sau, nàng xoay người ra khỏi phòng, yên lặng trở về phỉ ý huyên. Nàng lấy hộp bảo bối của nàng, sau đó dọn dẹp mấy bộ y phục. Vấn sung và sơ hạ không hiểu chuyện gì. Tam nương, có chuyện gì vậy? Nàng ngẫm đầu trên mặt không lộ vui buồn. Ta muốn xuất phủ, hai người có muốn đi cùng ta không? Xuất phủ.